Namota Savawa Toronto Sama Sambon Hassa Namota Savawa Sama Sambon Hassa Namota Savawa Sama Sambon Hassa Namota Sabawa Sama Sambon Namo Bhutya Namo Kamaya Namo Sankaya để tớ xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Để tớ xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Để tớ xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Để tớ xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng chánh đặng gia khai. Vì lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tác xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, vị sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Và nhất là nhanh chóng chứng mắt được đạo quả niết bàn đạt thành tựu được thánh trí, đồng đều nhau cả thể. À, kính thưa quý vị. Hôm nay cũng như là những cái ngày cuối năm. Và cũng xem như là một cái thời pháp mà chúng ta cùng hội họp với nhau. Thời pháp này đối với chúng tôi là thời pháp cuối năm. À đối với đạo tràng. Thì à, trước tiên thì chúng tôi cũng xin à, kính chúc cho chư tôn đức tăng luôn luôn được um, pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc. Và đối với đại hàng quý sĩ cô và chư Phật tử thì luôn luôn được tấn hóa à, trong Phật pháp và có niềm tin bất động an lành nơi Tam Bảo để được sự hạnh lạc và an phúc. À, thưa quý vị, Khi mùa xuân về thì chúng ta có một cái cảm giác rằng nó mang tới một cái gì đó mới lạ và mang tới một cái, cái niềm hạnh phúc. Mà hạnh phúc của thời gian này nếu phải nói thì đó là một cái sự đầy đủ. Cho nên à chúng ta chọn đề tài cái là năm pháp đầy đủ. Để xin tới quý vị Cái chữ Sampada Của Bali á Ngoài chữ nghĩa là đầy đủ Nó còn có cái nghĩa là hạnh phúc Còn có nghĩa là may mắn Và Ở một chiều sâu Của chữ Sampada này Nó có nghĩa là cái nền tảng đúng đắn Bởi từ chữ Samp Samp có nghĩa là đúng đắn à, đúng đắn Còn Bada Thì là cái nền tảng Nó qua cái nghĩa đen của nó là cái chanh Và những cái nền tảng đúng đắn đó Thì đối với cả cuộc đời Thì các ngài dùng danh từ là đầy đủ Nhưng mà đấy trong đạo Thì ngài sẽ dùng Cái từ khác Đó là cái hạnh phúc hay an lạc Hay là những cái nền tảng đúng đắn Bây giờ chúng ta nói về cái phương diện cuộc đời trước Cái năm Pháp được gọi là đầy đủ đối với một cái chúng sinh ở, sống ở trong đời này ấy. Thì gồm có Thứ nhất là đầy đủ những thân bằng nguyên thuộc Thứ hai là đầy đủ những cái tài sản Thứ ba là đầy đủ sức khỏe Và để bảo vệ những cái thành quả đó Thì Người Phật tử chúng ta lại có thêm một đầy đủ nữa Đó là đầy đủ về giới hạnh Và đầy đủ về cái kiến thức À tại sao vậy? Hỏi xin thưa quý vị Đức Phật Ngài có dạy rằng Có cái năm cái pháp gọi là suy vong Hay là những cái năm cái pháp gọi là tàn phá thì Thứ nhất là suy vong về thân bằng Nguyễn Thuộc Tức là tổn thất về thân bằng Nguyễn Thuộc Thứ hai Là Suy vong về tài sản Thứ ba Là suy vong Về danh tiếng Nhưng mà những sự suy vong này Hay là như sự tổn thất này Nó còn nhỏ Nó chẳng có Làm cho đau khổ lắm Nhưng mà suy bông về cái giới hạnh, Tức là tổn thất về giới hạnh Và tổn thất về trí tuệ Đó là tổn thất nặng nề nhất Trong cái cuộc sống Lẫn Trên con đường Chúng ta đi tìm đạo. thạm Do đó mà chúng ta thấy là Khi mà được gọi là đầy đủ thân quyến Tức là thông bằng quyến thuộc Thì cái điều này Nó cũng sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều Nó trong theo ý nghĩa của cuộc đời Thì Con người mà sống Không có tri kỷ Không có bạn bè Thì cũng đồng nghĩa là không có thông bằng quyến thuộc Cái thân bằng viên thuộc đây Ngoài ý nghĩa là cha mẹ hay là Bên nội bên ngoại Nếu mà người này không có cha Không có mẹ Không có những người thân bên nội Cũng không có người thân bên ngoại Thì người này sẽ cảm thấy cô đơn trống Trong ấn Trái lại mình Nhìn thấy Nhiều cái thân bằng viên thuộc mình Thì xin thưa quý vị Có cái niềm vui Nhưng mà trong niềm vui đó Thì nó cũng không phải không có cái sự khổ trong đó Nếu như phải sống cô đơn Thì đó là một cái điều đau khổ đã đành rồi Nhưng mà có nhiều thân bằng quyến thuộc á, Thì nó cũng không sung sướng gì đâu Và nếu như mà muốn có những thân bằng nguyện thuộc mà chúng ta có cảm giác an lạc á Cảm giác cách tốt đẹp đó Thì những thân bằng nguyện thuộc này phải nhất hướng với chúng ta Chứ nếu như những gặp những thân bằng nguyện thuộc mà không nhất hướng với chúng ta Thì chúng ta cảm thấy nó khó chịu vô cùng Chúng ta thí dụ Như một cái người nam ở trong nhà sau khi mà nghe Pháp được rồi à, Nghe những cái lời giảng của những vị giảng sư Và khởi tâm Nhàm chán cái thế gian Mà muốn đi xuất gia Nhưng mà thất bằng Nguyễn Thuận nhiều không cho Nó cản trở đủ điều hết Và cái điều này nó không được tới cái sự nhất quán hay là nhất hướng đối với chúng ta Và đó cũng là một cái chướng ngại Nhưng mà trước mắt á Nếu như cái người nào Mà muốn có thân bằng quỹ thuộc nhiều Thì cái người này sẽ tạo những phức lạnh Và chính cái lời giảng của Đức Sách Lạc Pháp để cho chúng làm kỷ niệm rất là đặc biệt. Đức là Phật kệ giảng rằng có bốn hạng người, hạng người ví như trời có sấm mà không có mưa. Hạng người thứ hai ví như trời có sấm mà có mưa. Hạng người thứ ba là người hạng người ví như trời mưa mà không có sấm. Và hạng người thứ tư ví như trời không mưa cũng không sấm. Ở đây nói ngắn, ngắn gọn hơn thì Cái người nào mà làm việc phước, tạo phước đó, đó thì ví như là có mưa và kêu gọi những người khác cùng làm phước chung với mình gọi là có sấm. Thì trong muốn các hạng người này thì cái hạng người mà ví như trời có sấm mà có mưa đó thì người này sáng này đầy đủ tài sản và đồng thời có đông thân bằng nghĩa thuật còn ngược lại người chỉ biết mưa mà không sấm thì sáng này dù có nhiều tài sản nhưng mà lại không có thân bằng nghĩa thuật rồi cái hạng người mà có sấm mà không mưa tức là kêu gọi người ta làm phước, kêu gọi người ta tu tập vân Nhưng bản thân mình lại là không có tạo phước. Bản thân mình lại không lo tu tập. Thì hạng người này sau này có những thân bằng hiển thuộc nhiều. Nhưng mà bản thân mình lại nghèo khổ. Trong khi thân bằng hiển thuộc thì giàu có. Còn hạng người tư Chẳng những không kêu gọi người khác làm phước chung với mình Mà cũng không tạo phước Thì hãy người này vừa nghèo Mà lại cô đơn à, Cho nên Khi mình gọi là có đầy đủ thân bằng nguyên thuộc đó, Mà những thân bằng nguyên thuộc mà nhất hướng đó, Thì nó tốt đẹp vô cùng Mà muốn cho những thân bằng nguyên thuộc mà nhất hướng đó, Thì khi mình làm việc phước đó, Mình nên kêu gọi những người nào mà Có cái tâm hoan hỷ việc phước Hiểu rõ được những cái việc phước Và thích thú trong những việc tạo phước Thì sau đó Trong dòng lương hồi sẽ gặp lại Những người này Sẽ cùng một cái khuynh hướng Đặc biệt chung như vậy. Nó không bị chọi nhau. Nó không có bị gây trước ngài. Mà điển hình như chúng ta thấy là ngài Ma ha Ca Xa bà Đại Ca Diếp và nàng Phất Đa Đại hình. Hay là diệu hiền. Cái cuộc đời của ngài Maha Kasabá và cùng với cô tiểu thơ Bách Đa này rất là đẹp Ngài Maha Kasabá đó là hiệu nhưng mà tên thật của ngài gọi là Pipali Ngài là một con mộ của một gia đình đại trưởng giả Và ngài cũng là một con mộ Cha mẹ ngài có rất nhiều gia sản và Mong mỗi ngày lập gia đình Nhưng mà từ nhỏ thì cái tâm ý của Ngài lại là không thích Dướng bận vào cái đời sống Gia đình của thế gian Nhưng mà nhà Ngài là một người con có hiếu Nghe cha mẹ yêu cầu Ngài thành lập gia thất, Thì Ngài tưởng tượng ra một cô gái thật xinh đẹp Và Ngài cho người thợ Kim Hoàng đúc một pho tượng bằng vàng với những cái nét thanh tú trên gương mặt trên thân thể và ngài nói với cha mẹ rằng thưa cha mẹ nếu như gặp được người nữ xinh đẹp như vậy này thì con sẽ cưới người đó đây là vợ thì cha mẹ của ngài ngẫm nghĩ rằng con ta là một bậc đại phước Thì chắc chắn là trong cái dòng luân hồi Khi nó tạo phước Thì phải có người Cùng chung tạo phước Và chắc chắn là Trong những nhóm người mà cùng chung tạo phước Với con ta trong dòng luân hồi đó Có những cái người tâm đầu ý hợp Với Người tạo phước đó à, Cho nên cha mẹ ngày mới cho tám bà la môn mang cái pho tượng vàng ấy đi khắp xứ Ấn Độ đi từ làng này sang làng khác từ thị trấn này sang thị trấn khác từ kinh thành này sang kinh thành khác bao giờ tìm cho được một cô gái mà có cái dung nhan như vậy thì sẽ báo tin về hãy xin thưa vậy cũng ở một nơi kinh thành xa bắn trong cái gia đình đại trưởng giả lớn coi như giàu nhất của kinh thành đó và cái gia đình này lại chỉ có một cái cô gái duy nhất và cô gái này được đặt tên là Fát tức là diệu hiền Và khi mà cô đến tuổi trưởng thành Thì cha mẹ của cô là muốn cô có được một cái nơi một đăng hộ đó Nhưng mà lạ làm sao là cô này lại cũng không có ý thích Muốn thành lập gia đình Lại muốn xuất gia Nhưng mà chưa đúng thời cho nên cô thành phải chịu Thì bây giờ ông Tám ông bà Lâm Môn mang cái pho tượng đó Đi tới kinh thành này Đến cái bờ sông Và Ngồi đó đợi Thì thú vị rằng là Vào buổi sáng hôm đó Cô tiểu thơ Phách Đa Cùng với gia nhân và bà Nhũ Mẫu Đi xuống dưới bến sông nó tắm Tắm xong rồi Thì cả đoàn đi về Nhưng mà nào phải ta lại chợ quên một món vật để ở bên bên nước. Cho nên nói với bà nhũ mẫu rằng là con đã để quên những vật trang điểm ở bên nước. À xin mẹ hãy tới lấy cho con. Thì bà nhũ mẫu sẽ ra đi để mà nhận đi tìm lấy những cái vật trang điểm của con tiểu thư. Thì bây giờ khi mà thấy cái pho tượng vàng của Tám Vị Bà La Môn đặt ở cạnh bờ sông đó, nhìn xa xa thì y hệt Cho nên bà Nhũng Mẫu này mới nói là cái con bé này, nó lừa gạt ta rồi nó chạy ra đây trước. À, cho nên bà mới đánh vào cái pho tượng. Khi đánh xong bà biết bà nó nhận. Nhưng mà nghe bà nói nghe bà nói câu nói đó tám bà là môn rất thương Bởi vì trải bao, bao nhiêu năm tháng lặn suối trèo non vượt qua những kinh thành, vượt qua những làng xạc. Chứ ai có nói được là có một người giống như vậy Nhưng nghe bà vũ mǒu nói là con bé này lẻn trốn ra đây thì cách dị rất mừng. Và mới hỏi rằng này bà bà nói cái pho tượng này giống như cô bé, người cô bé nào? Và cái người mà bà nói đó có xinh đẹp bằng cái pho tượng này hay không Thì bà nhũ Mẫu mới trả lời rằng có ngài cái ngài nói gì Cái pho tượng này làm sao xinh đẹp cho bằng cô tiểu thơ của chúng tôi Cô tiểu thơ của chúng tôi là vật sống cho nên linh động sinh hoạt đẹp hơn nhiều nghe như vậy thì thưa quý vị, Tám bà Lệ Mon thì tìm tới tư dinh của cô tiểu thơ và sau khi đã diện kiến được cô tiểu thơ này, cho nên rất là hoan hân hoang mới trình bày rằng đó, cậu công tử tôi ở kinh thành đó, đó là con một trong gia đình giàu có, lại không có ý muốn lập gia đình, cho nên tạc ra cái cây pho tượng này. Và hôm nay chúng tôi đã tìm được cái người này câu tiểu thơ của gia ông bà Xinh đẹp như cái khoa tượng Thậm chí đẹp hơn nữa à, Cho nên chúng tôi muốn Báo tin với ông bà rằng Là chúng tôi sẽ gửi thơ về cho Chủ tôi ở Kinh Thành đó Sẽ cầu hôn với con gái bà Thì gia đình của ông trưởng giả Cái cha mẹ của cô tiểu thơ vách ba cũng rất là hoan hỷ bởi vì những sát rằng anh cũng là muốn đăng hội đối mà hơn nữa con gái mình cũng đã đến giúp mà trưởng thành cho nên hoan nhận cái lễ vật lập tức thầy tám bà la môn báo tin về cho chủ mình biết thì nghe vậy thanh niên ta lý nó suy ngẫm là ta cứ ngỡ rằng ta tạo ra một cái bức ảnh Mà không thể nào có người nữ nào trên thế gian này giúp như vậy Mà không ngờ Lại có được một cái người Xinh đẹp giúp như ta tưởng tượng ra Nhưng mà ta không muốn lập gia đình Bây giờ lỡ rồi thì Chỉ còn nhờ Là cái cô tiểu thơ đó, đó Từ chối Thế nên ngài mới giúp một lách thư. Bảo gia đồng của mình tính cận đi tới cái tư dinh của cô tiểu thư đó, đó Đưa bức thư nội dung bức thư đó là ngài trả lời là thưa cô tôi không có muốn gặp gia đình. Ngài xin cô hãy vui lòng mà từ chối cuộc hôn nhân này đi. Xin thưa quý vị cô tiểu thơ cũng có ý nghĩ như vậy cô tiểu thơ nghĩ rằng ta không muốn lập gia đình mà không ngờ gặp một cái người như vậy vậy thì ta cũng viết thơ yêu cầu là công tử đừng nhận ta làm vợ và cũng cho người mang thơ đến cho công tử Dipali. À xin thưa vậy. Tán tường đi á hai cái người này gặp nhau ở quán trọ. Và hai người này cùng tán tháng chủ mình. Dạ. chủ tôi là một thanh niên đẹp trai, đa văn học giỏi vân vân. Còn người kia cũng trả lời là cô chủ tôi cũng là một cô tiểu thơ nhiều văn tài nhiều cái nét đặc tính tốt xinh đẹp cả hai cùng khen ngợi chủ mình như vậy tự nhiên là hân hoan với nhau nói nói là thôi bây giờ ở đây chỉ có hai anh em mình mấy cặp này á quả là quả thật là sướng đôi vừa lớn Thôi mình thử xem cái hai người này có gặp gỡ nhau từ trước có hẹn hò gì nhau không Mà hãy giao hẹn nhau là coi xong á Thì không cho biết Cả hai cùng mở thơ ra xem Thì thì trong hai thơ đó ai cũng đòi từ trước đó. Không muốn nhận làm vợ làm chồng của nhau Thì hai người hầu này em nói là đây là một cái lương duyên rất là đặc biệt Mà thứ nhất là rất môn đăng hộ đối Thứ hai nữa là xinh đẹp cũng giống như nhau cả Mà để mà cái lỡ của lương duyên này thì uổng lắm Cái hai bàn tính với nhau là táo thơ à. Là tức thì thay thì thơ từ chối Yêu cầu người ta từ chối là yêu cầu người ta nhận lợi Và thế là buộc lòng hôn lễ phải tổ chức Cô kia nghĩ rằng là cậu công tử này dứt khoát là phải cưới mình Cho nên là đành chịu nghe lệnh cha mẹ thôi Còn cậu công tử thì nghĩ rằng cô kia là không chịu nghe lời mình Cương quyết về làm dâu nhà mình Muốn gì chữ hiếu cũng đành phải chịu thôi Hoài thú vị là hôn lễ cử hành cộng thể Dĩ nhiên rồi Nhưng cái nét đẹp ở chỗ này nè là trong cái đêm tân hôn á, thì công tử biết lý mới nói này, thưa tiểu thơ thật tình mà nói, tôi không muốn lập gia đình, tôi đợi cho cha mẹ tôi mà qua đời xong á, thì tôi đã sẽ đi xuất gia sống đời đạo sĩ, mà tôi đã gửi thơ cho nàng yêu cầu nàng từ chối, Mà tại sao nàng lại nhận lời? Thì nàng tử thơ cũng nói rằng Thưa công tử Chính tôi cũng gửi thơ cho ngài Tôi yêu cầu ngài Đừng có nhận tôi làm vợ Tại tôi cũng nghĩ rằng Khi mà cha mẹ của tôi qua đời Tôi cũng sẽ xuất gia Nếu mà giờ làm lễ Hôn lễ này rồi Thì sao đây Thì ngày Bipali nó này nàng nói vậy tôi cũng chưa tin và con tôi thân nói thật sự tôi cũng không tin ngài lời giết cái lá thơ từ từ chối của hôn nhân thôi bây giờ thử xem ai là người có một cái tâm trong sạch thì đêm nay giữa chúng ta sẽ đặt một cái vòng hoa cái vòng hoa bên nào mà bị nhầu nát hoặc bị héo úa thì tư tưởng của người này đang bị ô nhiễm, đang bị dục vọng chi phối. Và thứ vậy trong đêm tân hôn đó, cả hai người ngăn cách nhau bởi một cái giòng hoa. Và bến nào cũng cố gắng giữ gìn cái giòng hoa mình cho thật xinh thật đẹp. Không để nhão úa. Sáng hôm sau thì giòng hoa vẫn như xưa bây giờ cả hai cùng lại hiểu tâm ý với nhau, mà cho nên cả hai mới nói rằng nè, thôi thì bây giờ chúng ta chịu ý cha mẹ, bên ngoài chúng ta sẽ là vợ là chồng, nhưng bên trong thì vẫn giữ là cái tình trong sạch. Giữa đôi bạn Để cho cha mẹ khỏi buồn phiền à. Và thú vị Cả hai đã giữ ra một cái thời gian như vậy à. Bên ngoài thì ai cũng nghĩ rằng Đó là Một cặp vợ chồng rất hạnh phúc Nhưng bên trong thì Cả hai vẫn giữ trọn với nhau Tình bạn Ở đến khi cha mẹ qua đời rồi á thì cả hai cùng đi xuất gia một lượt. câu chuyện tuy dài nhưng mà chúng ta tắt ngang chỗ này một chút xíu. và khi đi đến ngã ba đường á, thì ngài Mazda Katsubá mới nói rằng á, này cô nay chúng ta đã là người xuất gia rồi. Nhưng mà chúng ta đi chung như vậy á Thì người ta sẽ nói rằng Cái cặp này không thể lìa bỏ nhau được Thậm chí là đi xuất gia rồi Mà cũng phải còn đeo niếu với nhau vậy Thì nay tới ở ngã ba Thì nàng hãy chọn một đường Ta sẽ đi một đường Thì nàng Phật Đa mới nói rằng Thưa ngài Quả thật như vậy Thông thường người nữ á Thì làm những việc sai trái nhiều hơn à, Cho nên ở đây xin thỉnh Ngài hãy đi về hướng tay phải Còn tôi sẽ đi về hướng tay trái Nhưng mà trước khi tôi đi Xin Ngài hãy cho tôi làm trọn vẹn cái phận sự người vợ Dù rằng Chúng ta vẫn là người bạn nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn là người vợ và ngài các xá bá ngồi yên đó và vị nữ đạo sĩ phách đa đi chung quanh ngài các xá bá ba vòng mỗi vòng thì lại một lại và sau khi lại một lại xong rồi thì nó xin cung thỉnh ngài hãy ngự về ngài con đường phía bên tay phải còn tôi sẽ đi về hướng tay trái ta. Từ nơi kinh thành Sát Lệ ở Hương Thích, của Đức Thế Tôn, ngài thấy duyên lành của hai vị này. Cho nên ngài biến mất ở tại chùa Kỳ Viên xuất hiện ở ngôi đền gọi là Bát Phú Bồ Tát. ngôi đền này có tên Bát Phú Bồ Tát có nghĩa là nhiều con. Và thú vị rằng, khi Đức Ca Sâm vừa đi tới mà gặp thế tôn ngồi ở trong ngôi đền báo phú bát tá đó. thì ngài trực nhận đây là thầy của ta à. cho nên ngài cái cát sáu bá mới xuống quỳ xuống đảnh lễ cái tôn nó bạch tức là thế tôn ngài là bậc đạo sư của con con là đệ tử của ngài và sau đó thì đức cát sáu bá sẽ nhận được cái bộ y đặc biệt Trong đời Đức Phật chỉ có một mà không có hai. Đó là bộ y tự tay Đức Thế Tôn ngài đi lượm giải quăng bỏ. Tự tay ngài giặt của bộ y đó và phơi và cắt ra để làm cái y đắp ngài, được gọi là y phấn tạo. Trong đời Đức Thế Tôn chỉ có một lần làm việc này và đức tôi đã ban chiếc y này đến cho đức cách sao bạn cũng như ngầm bảo rằng này cách sao thầy hãy thay ta mà gìn giữ cái giáo pháp này hỏi quý vị biết rằng cái nguyên nhân tại sao à, tại sao cái nào phật ba và cái cái thông tử biết -E có một cái mẫu gia thoại đẹp như vậy Bởi vì trước đây cả hai người cùng xuất gia Cùng có một tâm hướng với nhau Nó nhiều đời nhiều kiếp của bạn Và tại sao mà Đức Khách Sơn Bá vừa nhìn thấy Đức Phật đó, Là cảm nhận ngay đây là Bậc Đạo Sư của mình Bởi vì trong tiền kiếp cái người điều Trong tiền kiếp đó, có những lần mà Ngài Tiền thân Ngài Má ha Khách Sơn Bá Và Nào Phách Đa đã từng làm mẹ Bồ Tát và Rất là thuận thảo với nhau rất là hài hòa. À cho nên gặp lại á thì là cực nhẫn. Và thú vị dĩ nhiên rằng Đức Thế Tôn ngài đã nghĩ tới nàng thánh nữ đệ nhất thì thần thông của mình là úp cả láo quanh Dùng thần thông để đưa nàng Phật đa về niết bị. Và đoạn cuối thì dĩ nhiên là ngài má thân cắt sắc chứng quả à, Na à, quả A La Hán và nàng Phật đa chứng quả à, Na. -ha nghe câu chuyện đẹp như vậy đẹp như vậy? đẹp là bởi vì cái tâm hướng giống nhau ý hướng nhất hướng với nhau ở chúng ta có những muốn có những cái thân bằng miến thuộc mà nhất hướng với mình cùng hướng với mình khi mà khi làm việc thiện thì mình sẽ kêu gọi người đó Hãy hỷ gì dự phước dự phước. Và muốn như vậy á thì như thế nào? À, người đó phải đồng giới đồng tải Để sau này thân bằng quyến thuộc mình gặp nhau thì nhất hướng tốt đẹp. Nhưng mà thưa quý vị, đầy đủ thân bằng quyến thuộc đầy đủ những bạn bè đồng chí hướng đó đồng điều tốt. Bạn bè đồng chí hứa, chúng ta nhìn thấy rất nhiều như Chuyện của Ngài xóa là phất Chứ Ngài một kiểu riêng Đồng chí hứa. Cùng xuất gia Cùng vui trong những lúc đáng vui Cùng buồn trong những buồn Khi mà xem vở kịch trả hàng Đó cũng là thân mộng dân thuộc của chúng ta Ở Trong đời này mà chúng ta gặp Có những người bạn mà cùng chí hướng mình Thì đó Là một cái điều nên hân hoài. Tất cả cái chung chí hướng này muốn nói chung chí hướng về việc thiện á, thế đừng phải chung chí hướng mà về việc bất thiện thì phiền lắm, phiền lắm. Nhưng mà thứ vậy nè như vậy thì có phải là một cái hạnh phúc hay không? chưa bị không. cái hạnh phúc đó nó không có bền vững, cái hạnh phúc đó nó chỉ tạm thời không có một thân bằng quy thuật nào có thể đi cùng với chúng ta qua cảnh giới khác không bao giờ cùng lắm chỉ thân bằng quy thuật ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi cho nên cái thân bằng quy thuật đây mà chúng ta cần có đó Và mãi mãi đi theo chúng ta từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác Từ cảnh giới khác đến cảnh giới khác nữa Mà không hề lìa bỏ của ta đó Đó là gì? À xin thưa quý vị Đó là những cái pháp thượng nhân cần phải có Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Hay là những cái cái tháng trí Tức là Thần thông Ý quá thông Hoặc là Thiên nhĩ Hoặc là thiên nhãn Hoặc là tha tâm thông Hoặc là thần tốt uh, mạng thông Hoặc là trí quán Đấy Đó là những thân bằng quân thuộc Mà thân cận chúng ta nhất Và có thể đeo đuổi chúng ta Từ cảnh giới này sang cảnh giới khác Chứ không phải không Cho nên khi mà mình làm việc phước Chúng ta chung với nhau đó Nên hiểu biết rằng Người phật tử chúng ta hiểu biết rằng á Là Mình sẽ có cộng nghiệp với nhau Nãy sau này sẽ có những cái thân bằng nguyên thuộc Như thí dụ như quý vị ngồi đây nghe Những gì giảng sư giảng pháp Đó làm chung một cái việc thiện Rồi sau này sẽ gặp nhau trên dòng luân hồi Sẽ trở thành thân mạng biến thuật cũng nha Nhưng mà chúng tôi nói rằng Nó chỉ có giai đoạn ngắn thôi Vậy thì người này phải Không ngoan Người này là Người có trí tuệ Thì người này sẽ Phát nguyện Với quả phước làm chung này Con có Con sẽ hiểu biết rằng con có được thân mầng quyến thuộc Nhưng xin cho những thân mầng quyến thuộc Đừng bao giờ lìa bỏ con Đó chính là những pháp thượng nhân con sẽ được tắt chính Ở trong tương lai Ở trong tương lai này Bảy ngày sau cũng là tương lai Một tháng sau cũng là tương lai Hai tháng sau cũng là tương lai Một năm sau cũng là tương lai Khi mình kêu gọi những người khác làm việc phước với những mình Thì người này sẽ có hai loại Thân bằng Nguyễn Thuộc Một loại là có Pháp Thượng Nhân Mà mình ông mọi có Thứ hai là những thân bằng Nguyễn Thuộc Bằng xương, bằng thịt Hay là dạng chúng sanh khác Đối với mình Và cái người Khôn ngoan à, Sẽ mong mọi như Pháp Thượng Nhân Đó, đó chính là đầy đủ Thân bằng Nguyễn Thuộc Nó không thiếu sót Có những vị thánh A-la-hán Mà không có những cái pháp Đã đành Đã đành là thánh A-la-hán rồi Thì không còn gì phải nói nữa hết Nhưng mà đối những cái pháp hữu vi Những cái pháp thắng trí Các ngài không có Thì đó cũng là Một cái điều thiệt thòi cho đại chúng Vì sao vậy Vì nếu mà có những cái pháp thượng nhân Như là thần thông Hoặc là tha tâm thông Hoặc là túc mạng thông Thì làm cho những người phàm nhân phát sinh thức, tinh và nổ công tu tập Nỗ lực để mà tu tập Xin thưa quý vị Cũng như với trường hợp Ngài Rohana Thầy tế độ sư của Ngài Nagashina Khi mà Ngài Nagashina Đi bác chung với thầy mình Tự nhiên ông khởi lên một cái ý nghĩ bất kính với thầy mình. Nói thầy ta dốt. Chỉ biết bộ tạng nhiều pháp thôi. Nói tạng kinh, tạng luật không thấy ông dạy chắc ông không biết. thì thú dị rằng là Ngài Rohana đang đi trước ngày đó. Sau khi đi bác về. Ngài Rohana nói là này. Nagashena. Ông đã có một quyết nghĩ không tốt đẹp. Chẳng những không tốt đẹp về ta mà chính là không tốt đẹp về ông. Trên đường đi bát ông đã nghĩ như vậy như vậy như vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là Ngài Lohana có một cái tha tâm thông biết được tâm của Ngài Nagashina. Và Ngài Nagashina đã bàn hoàng. Vậy thầy ta không phải là dốt. Ông đọc được tâm ta khi ta suy nghĩ như vậy Ta không hề là dốt À mới đảnh lễ là Quay trở lại cái niềm Tính tâm đối với thầy mình. những pháp tự nhân cũng là một cái điều Mà để mà trợ giúp cho tha nhân Cho nên Người trí Khi làm việc phước chung với Những người khác Thì người trí sẽ nguyện rằng Mong rằng cái cuộc cộng nghiệp này xin cho những cái người mà sau này con gặp đó, đó Phải là người đồng chí hướng với con. Phải là cái người cùng nhất hướng về thiện với con. Và đặc biệt là có những cái pháp thượng nhân đến cho con. Phải cầu nguyện vậy. Để sau này mình có lập những thân bằng nguyện thuộc mà bằng xương bằng thịt đó không cản trở cả mình nữa con thích thú và khuyến khích mình xuất gia nữa. mà chúng ta thấy nhiều câu chuyện như câu chuyện Savi Binh Di Tá chẳng hạn vậy ngay rồi Savi xuất khái đến bà mẹ nghĩ rằng ha, con ta mến mộ ngài tướng quân chánh pháp Vì nếu mà nó muốn xuất gia ta sẽ cho xuất gia không cản trở này có những người thân bằng quy thuận như vậy Nó tuyệt vời Mà muốn vậy thì chúng ta phải phát nguyện Phải có tác ý tới Chứ không thể để cho Cái nhân duyên nó trôi chảy Muốn chảy sao chảy Muốn đi sao đi à, Chúng ta phải lèo lái cái nhân duyên đó Đi vào cái đầu lộ tốt Đây là cái uh, Chi pháp thứ nhất Thú vị chi pháp thứ hai là đầy đủ tài sản yeah. Phô gái Sambada Cái tài sản là những cái vật dụng mà phải cần có Nó giúp cho chúng ta bớt khổ Ở bên ngoài Đã đành rằng Người có tài sản cũng khổ Người không có tài sản cũng khổ Nhưng mà khi đem ra đó Chúng ta mới thấy rằng Cái người mà không có tài sản đó, Cái gánh khổ nó nặng hết Người có tài sản đó gánh khổ nó nhẹ đi. Mặc dù người này cũng phải dình dữ nó, nhưng mà nếu là người mà có trí thì khi mà thất bại tài sản, tài sản bị tổn thất, người này không rơi vào bất tỉnh, người không rơi vào sầu muộn, Chỉ có những người nào mà thiếu trí bám vào cái tài sản thì bây giờ mới có thể Rơi vào bất tỉnh Rơi vào sầu não Người có tài sản Là cái người đó Có thể từ nhân có tài sản này Hay từ kết quả có tài sản này Tạo nhân thiện mới Chúng ta thấy rằng Cái người mà có tài sản Thì sẽ tự giúp cho cái Giới hành được trong Vì sao vì có tài sản rồi á thì không làm những cái nghề mà vi phạm về giới luật có nhiều tài sản thì không bao giờ mà rơi vào cái giới trộm cắp bởi sao bởi vì mình giàu quá mà mình đi trộm cắp nhỉ mang tiếng thì hổ thẹn vô cùng mà giàu có thì cái đâu có biết về cái cái cái sắc xanh là vậy cái có người khác lo hết. Mà thậm chí chúng ta thấy nè, các vị tử của hoàng dòng cực ca đó, ngài Kim Bí Lá ngài Ananda Nanđa, ngã Nút Nút Tha Rồi hội họ họp với nhau đó, hỏi rằng là giờ cái cơm từ đâu có? Người thì nói từ trong nồi múc ra. Người thì nói là do người hầu mang tới. người thì nói là ở trong cái tép Ngày không biết con từ đâu có Bởi sao Bởi sống từ từ trong cung vàng điện ngọc Nên đâu có biết làm ruộng là gì Đâu có biết à, Cái cực khổ của cái làm ruộng là gì đó? À. Cho nên Có đầy đủ tài sản á, để Có thể giúp cho giới không bị sắc xanh Không rơi vào trọn cấp à. Nhưng có nhiều tài sản Coi chừng rơi vào cái giới Tài văn vâng tức là ý nói rằng khi mà có tài sản nha có một số giới chúng ta cũng thể hỗ trợ thế giới được trong sạch mà nếu người có trí nữa do tài sản không phải lo âu về cái sự sống thứ nhất tâm tu tập bởi vì cái ăn cái mặc cái ở nó có đầy đủ rồi nó cần gì phải lo Họ chỉ lo chuyên tâm niệm Phật hành thiền Chỉ lo chuyên tâm tụng kinh Chỉ lo chuyên tâm suy ngẫm Pháp Nó làm cho tốt đẹp Nó làm tham thời Nó vừa giải vừa bớt cái khổ Cho trong cuộc sống mà đồng thời Là nó làm cho Cái giới được tốt đẹp Để Tài sản nó hỗ trợ cho cái trí sinh khởi lên Vì có nhiều tài sản cho nên có thể mời những danh sư tới để mà hướng dẫn. Hấp thụ những tinh hoa của những gì thầy giỏi. Dĩ nhiên phải cộng thêm cái nỗ lực của người học trò. Người ta nói rằng có sức, có sự thông minh hay chăng nữa, đó, rất là có tài năng hay chăng nữa thì cũng không bằng có tài liệu. cái giỏi thông minh cách mấy đi chăng nữa mà nếu không có những cái tài liệu để mà học tập, không có những cái kiến thức của những vị đi trước truyền lại thì cũng không thể nào phát huy được cái sức mạnh của trí tuệ cả. Mà hay có tài sản thì có thể là mời được nhiều danh sư tới và có nhiều danh sư tới thì người đó học hành nhiều tiếp thu nhiều làm tăng trưởng trí tuệ, trí khai sáng. còn trái lại, mà không có tài sản thì trí tuệ nhiều khi nó cũng không được phát huy. cực nhọc quá mà, cái lo kiếm miếng ăn chưa xong nữa thì hơi sức nào ngồi cầm đọc quyển kinh, hơi sức nào mà cầm đọc một quyển, một quyển, quyển, quyển, quyển, quyển, sách những danh ngôn hoặc những cái tư liệu quần quật suốt ngày mà chưa đủ ăn nữa thì có thời gian đâu để mà ngồi nghiền ngẫm những cái trang kinh có thời gian đâu để mà đọc những cái quyển sách hay sách lạ sách quý để mà mở mang kiến văn mình cho nên nó cũng làm một điều thiệt thòi Mà muốn có tài sản thì người này quá không Thì quý vị sẽ trả lời chúng tôi rằng là Có cái sự bổ thí xin thưa Chỉ đúng một Phật Chứ không phải là đúng trọn vẹn Mà phải có cái tâm buông bỏ Tức là xã ly. Nếu như cái người nào thành pháp bổ thí Mà còn vẫn còn dướng mắt tới cái vật chất mà mình đi cúng dường rồi thì người này chưa phải có đầy đủ tài sản chúng ta thí dụ một cái người phật tử mà cúng dường đến cho một vị thầy hoặc là một cái vị sa môn một bộ y chẳng hạn một cái trà chẳng hề. Thì mong mỏi rằng cái là cái vị thầy hoặc là vị sư môn mình cũng vừa đến đó thấy mặt chiếc y đó, hãy sử dụng cái món vật thực đó, hãy sử dụng cái tách trà đó, hãy sử dụng cái vật dụng mà mình cũng vừa đến đó. Còn nếu không tâm không vui. Tâm không vui Ờ chính nỗi tâm không vui đó đó Nó làm cho cái tài sản bị khiếm khuyết Chứ không được đầy đủ và mục đích của người mà Bố thí hay là cúng dường Là mục đích quăng bỏ Buông bỏ Cái gì ra khỏi rồi thì Sẽ không hề nghĩ tới nữa Ở trong gia đình cũng vậy Một người cha một người mẹ cho đứa con mình tiền Đó là một cái hình thức bố thí thì cho đứa con nó tiền nó thì vẫn là phải vậy như vậy như vậy thì chưa phải tâm buông bỏ nếu xét thấy rằng đứa con mình cần cái đó để tiêu xài gì đó thì suy xét không cho và nó muốn tiêu xài gì thì cứ tiêu xài cũng giống như cái đi nước vậy đó Nếu mà chúng ta đổ cái đi nước ra Thì chúng ta sẽ rót ra nước mới Mà nước mới nó tốt hơn Còn nếu chúng ta đổ chỉ phân nửa Còn để lại một phân nửa Thì cái nước mới nó phát xanh lên Nó không có được tốt Trong sạch đòn vậy Như cái nước của chúng ta Buông bọt Giờ thử hỏi rằng á Một cái người Phật tử mà cúng cho một vị thầy Hay là một vị sư, một bộ y vậy đó, Đòi hỏi vị này Phải mặc lên Thì xin thưa quý vị bố thí kiểu đó Hay cúng dường kiểu đó là bố thí cúng dường có điều kiện Và chính vì có điều kiện đó Nó mới làm cho cái quả phát sinh tài sản đó Nó bị giảm Mà bố thí thì không nên có điều kiện Cúng dường thì đừng nên có điều kiện mà chỉ biết rằng là cái sự mình tạo cái nhân phước mình đã hưởng được cái quả lành Ăn vui rồi. À, xin thưa quý vị, nếu mà chúng ta bố thí với có tâm có với tâm mà có điều kiện đó thì làm giảm thiểu cái tài sản của chúng ta. Giả, giả sử rằng giả sử rằng á một cái người phật tử cúng dường cho một vị thầy một bộ y vị thầy đó trong đêm đó chưa kịp mặt xin lỗi nha cái liêu cốc của vị thì thầy đó bị trái đi và trong đó cái bộ y cũng trái luôn thì thử hỏi cái người đó có phước hay không thì câu trả lời mà đúng đắn hợp pháp nhất thì vẫn nói rằng Người đó vẫn có phước Hoặc giả rằng vị thầy đó Hay vị xâm hôn đó Hay vị sư đó Đem cái bộ y đó, đó Đem cúng dường bậc trưởng lão hơn mà Bậc tốt đẹp hơn mà Thì hỏi rằng Cái người mà cúng dường bộ y đó, đó Có phước hay không Câu trả lời chính xác phải nói là Phước tăng trưởng thêm và cái vị thầy đó, vị sa môn đó, vị sư đó lại càng tăng trưởng phước, lại còn tạo thêm nhân mới nữa, thì hà tất gì phải có điều kiện, cần gì phải có điều kiện? à, hỏi xin thưa gì? khi chúng ta làm những cái đó tài sản, bố thí bố thế sinh là khỏi là Và muốn có Một cái Cách sử dụng tài sản hợp lý nhất Thì sao Sau khi làm việc phước là Đừng bao giờ tiếc rẻ Bởi vì sau khi làm việc phước rồi Mà còn tiếc rẻ đó, Thì lại là một cái nghiệt ngã khác Đối với tài sản Có đầy đủ tài sản nhưng mà chi dụng cho bản thân mình không dám Khi chi dụng cho bản thân mình không dám thì làm cách nào có thể tạo nhân phước được Tạo phước khác được Đây là cái trường hợp mà trong tương kinh nói tới vị trưởng giả Ở trong tiền kiếp đó Cúng dường cho vị Phật độc giác chỉ có cái bát cơm thôi màu còn tiết lẻ, sắp cúng giường rồi tiết tiết lẻ, mới nghĩ rằng để bát cơm này cho người ăn, cả ở trong nhà ăn, còn có lửa thơm là cho ông sa môn này, mà đây là gì Phật Tục Giác, mỗi vị biết rằng Đức Phật này giả rằng ai mà cúng giường đến Đức Phật Tục Giác, đó, quả phước vô lượng vô biên, vậy mà vị này chỉ làm có được là bảy kiếp làm vua trời để thức và bảy kiếp làm đại trưởng giả ở trong thành pháp Nên nhiều thì có nhiều Nhưng mà bảy kiếp đó Chẳng là gì so với quả phước Vô lượng vô biên cả Chỉ có tiết rẻ mà thôi Mà cái vị trưởng giả này Có tài sản là khoảng 400 triệu tiền vàng Mà sau khi Chết rồi nó Cái tài sản không người nói giỏi Cho nên phải sung vào công khố. Mình dính vô Ba Tư Nạc người đi kiểm kê cái tài sản đó. Và ông đã trình bạch với Đức Tư Tôn, bạch Tư Tôn. có không hiểu tại sao một cái người giàu như mà Có tài sản 400 triệu đồng tiền vàng các bạn. Ăn thì không dám ăn đồ ngon. Ăn cái cháo sữa chua để lại từ hôm trước. Mặc thì không dám mặc những y phục tốt. Mặc những y phục cũ. Đi xe thì không dám đi những xe tốt Mà đi những cái xe Được sửa chữa lại Cũng kỹ Mà nay chết rồi á Thì tài sản này sung vào cũng khô Nước Phật ngày dạy là Bởi do cái hối tiếc Làm hướng bởi cái hối tiếc Cho nên có rồi á Thì lại sự mất Mà bản thân không thọ dụng được Thì làm làm cách nào mà có thể Để người khác thọ dụng Và cái tài sản đó Sau khi mà mượn chung rồi thì tài sản đó Cũng bị người khác hưởng Chứ không phải không rồi, Cho nên Mình sẽ có cái tâm buông bỏ Là một thứ hai nữa, Đừng bao giờ hối tiếc Chính buông bỏ đó mới không hối tiếc Mà không hối tiếc thì mình sử dụng tài sản một cách hợp lý Nhưng thưa quý Cái tài sản ở bên ngoài chúng ta dù cho bốn hầm châu báo của Đức Bồ Tát chúng ta khi mới sinh ra Hoặc là những cái hầm châu báo của ông trưởng giả Chutika Những tài sản đó Nó cũng sẽ bị biến mất thôi Làm sao mà chúng ta mang được cái tài sản đi theo đó à đi từ kiếp này sang kiếp khác dù cho lăng trôi cỡ nào đó tài sản nó cũng có mặt với mình Và dĩ nhiên chúng ta nói là tạo phước đã đạt nhưng mà cái tài sản mà Đức Phật này muốn cho chúng ta đây đây hữu tài sản này đó à, chính là tài sản bậc thăng à cho nên khi mà mình bố thí cúng dường với một cái loại vật chất nào đó Thì Mình hãy tác ý nghĩ tới những cái thánh sản là Thánh sản cái gì? Đức tin là một thánh sản Giới hạnh là một thánh sản Nghe nhiều học rộng là một thánh sản Hổ thẹn đối với tội lỗi là một cái thánh sản Ghê sợ đối với tội lỗi là một thánh sản Trí tuệ là một thánh sản hãy xin cho cái quả phước mà con cũng vừa này nè con đạt được những thánh sản bậc thánh khi mà một khi mà một cái người phàm nhân mà đạt được thánh sản bậc thánh nó tức là tối thiểu sẽ là thánh tu đại quần á thì cái tính cái giới cái tuệ cái hổ thẹn tội lỗi gây sợi tội lỗi nó vẫn đi theo vì đâu cho dù bà Vishaka có tái sanh gì cõi trời nào chứ nữa thì niềm tin bà cũng bất động, cái giới hạnh bà cũng rất là trong sạch và kiếp tội bà nó cũng thấy rõ cái sự khổ, vậy những loại tài sản đó là những tài sản cần thiết và làm việc phước thì chúng ta phải nghĩ tới những cái biết rằng bố thí sẽ bắt sanh tài sản thì Sẽ nhân cơ hội đó để mình tác ý đến những loại thánh sản Giới là thánh sản Nghe nhiều là một thánh sản Buông bỏ là một thánh sản Đấy. Xả bỏ là một thánh sản Đấy. Chúng ta có được cái cách có tài sản đó. Nè. Xin thưa về là chi phần thứ ba Là đầy đủ sức khỏe Có tài sản nhiều Có thân bằng quyết nhà nhiều Mà cái thân thể chúng ta bệnh hoạn truyền miên Cái người mà cái sức khỏe Không có Bệnh nằm á, Dù của ngon vật lạ Dù món ngon vật lạ Dù là thượng vị chăng nữa Ăn cũng không được Ăn vô phải ói ra Và có những loại món ăn Mà thượng vị Thì người này thấy rằng nó không phù hợp với cơ thể Đành phải thức tận Nên Tô phải Ngài Giả rồi, Vô bệnh lợi tối thắng Cái người mà không có bệnh Lợi vô cùng lợi Nó là người đầy đủ sức khỏe Mà có đầy đủ sức khỏe mới làm những công việc Mà người khác không làm được Một đứa bé nó không thể làm được những công việc Giống như một người lớn Một người lớn yếu đuối Không thể làm được những công việc như là một cái người khỏe mạnh. Mọi người là càng có nhiều cái sức khỏe bao nhiêu á, thì càng làm công việc lớn bấy nhiêu, làm cho những cái công việc mà khó có người có thể làm được. ở cho nên muốn tạo cái sức khỏe, muốn tạo sức khỏe mạnh thì có những cách như sau. thứ nhất là tán đánh, đánh đập hành hạ chúng sanh khác. Đức Phật ngày giải rằng này Mãn Thi Ca trong thế gian này có những cái người mà ương yếu bệnh hoạn. Và chính là cái người mà không từ bỏ gậy gộc đau trưởng, dùng gậy gộc đau trưởng để đánh để đập để làm hại chúng sanh khác. Nếu tôi sinh làm người sẽ là người bình hòa. Còn cái người nào mà từ bỏ gậy gộc đau trưởng không dùng gậy gộc dao trượng để làm hại, để đánh, để đập tụng sanh khác. Nếu được sanh làm người sẽ là người khỏe mạnh. Trước mắt chúng ta thấy điều như vậy. Điều thứ hai nữa là chúng ta phải uống giường thuốc đúng thời. đúng thời. Cái người nào mà uống giường thuốc đúng thời thì người này sẽ được cái sức khỏe. Mà điển hình như ngày bác Hồ lá đào thải Đức Phật Càsa Bá, thì ngài là một vị đạo sĩ ở trong rừng. Khi thấy Đức Phật Càsa lâm trọng bệnh, ngài đi vào trong rừng sâu, ngài đi tìm những cái dược thảo tốt, về cúng dâng cho Đức Phật Càsa Cho nên trong cái kiếp này ngài sống một tuổi. Lúc 80 tuổi Ngài mới xuất gia Và 8 ngày sau thì Ngài chứng quả là hán Và trong 160 năm như vậy đó Ngài không hề bị đau lưng nhất Nói không bị cái gì đó Ngoại trừ 6 chứng bệnh Thứ nhất ăn no quá là 1 chứng bệnh Thứ hai đói quá là 1 chứng bệnh Thứ ba lạnh quá là 1 chứng bệnh Thứ tư nóng quá là một chứng bệnh Thứ năm Thứ sáu đó là vệ sinh Tiêu tiểu cũng đợi ngày 160 năm chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà ở đây cũng dùng thuốc á, cũng vậy thầy cũng dùng đúng thời. Đúng thời. Bởi vì cũng dùng đúng thời đó là một trong Cách bố thí của bậc trí. Bố thí bậc trí là gì? Thứ nhất là bố thí với tâm cung kính, thứ hai là bố thí với cái tâm từ. Thứ ba là bố thí Học thời Thì cho nên Đối với những vị thầy Hoặc là những vị sa môn Khỏe mạnh Có thể dùng thuốc được hay không? Dạ được Được Chứ không phải không Nhưng mà thuốc đó phải dân thuốc nào? Thuốc có mang tới lợi ích cả Mang tới một cái sự bộp thời à khỏe mạnh dân thuốc thuốc nào là lợi ích thầy xin thưa thuốc lợi ích mà Đức Phật Ngài cho dùng đấy đối với những gì tịch khu mà khỏe mạnh đó đó chính là sữa tươi sữa đặc mật ong đường và dầu mè đây là năm loại thuốc trị bệnh đó đối với những gì tịch khu mà khỏe mạnh đối với vị thầy mà khỏe mạnh Thì có những cái sự Cúng dường đó Nhưng mà thưa quý vị rằng Cái khỏe mạnh đó, đó Nó chỉ là Ngoại thân Nó chưa phải là một cái sức khỏe mạnh mà cần thiết Bởi vì chúng tôi trình bày quý vị rằng á Cái người mà càng khỏe mạnh Thì làm việc lớn Mà hãy làm việc lớn thì thành đạt lớn Cái khỏe mạnh ở đây Muốn nói tới có sức mạnh Mãi có sức mạnh Muốn ám chỉ tới nằm lực Tính tấn niệm định lực Tính tấn niệm định lực Mà bây giờ mày có được cái tính tấn niệm định lực chứ bạn Thì chúng ta cảm thấy rất là an toàn Đặc biệt chỉ có tính lực không thôi Cũng đã ra an toàn Cái niềm tin chúng ta bất động được Ở nơi tâm bảo không phải luôn luôn tin vào cái ân đức Phật, luôn luôn tin vào cái ân đức pháp và hằng niệm tưởng ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng một sức mạnh mà không bị dao động bởi cái sự vô tính một sức mạnh thứ hai mà cần chúng ta cần có nữa là gì? đó chính là cái niệm lực tức là chú ý chú ý tức là tu tập thiền tịnh Người tu tập thiền tịnh Người làm cho cái tâm nó được vững mạnh Tâm nó khỏe mạnh Tâm nó không bị ương yếu Tâm nó không có bị biến nhát Tâm nó không có bị Thấp kém Mà tâm nó Nó làm việc lớn Nó có thể thành tựu được cái đạo quả Nó có thể thành tựu được những thiền tịnh Đó là những việc lớn Mà phải có cái niệm lực Nó mới làm được chuyện này Là... Vậy thì Cái người mà đầy đủ cái sức khỏe này đó Hay đầy đủ sức mạnh đó đó Chính là cái người đang thực tập về thiền tịnh hay là thiền quán Cái cái thiền quán mà thấy rõ được các pháp vô thường Thấy rõ được các pháp nó là khổ Thấy rõ được các pháp nó là trống rỗng như vậy đó Mà có sức mạnh như vậy đó thì đâu còn phải rung động trước cái sự vô thường cho là thường được. Đã thấy rõ tất cả điều là khổ hết thì không sao tham đắm trong cái pháp thế gian này. Muốn tách lìa khỏi pháp thế gian. Này. Thấy sự nguy hại của những cái dục lạc thì nhàm chán đi những dục lạc. Không bị đắm nhiễm trong dục lạc. Bởi do cái tội lực mạnh. Thấy rõ Và thôi vậy một cái đầy đủ nữa đó, Mà chúng ta cần Đó chính là đầy đủ của giới Mà thế nào là đầy đủ của giới Là cái giới được đầy đủ Đối với người Phật tử chúng ta đó Thì hằng Thường xuyên xem xét vào cái giới Hằng ngày xem xét cái giới Bởi vì lúc bằng ngày dạy cái giới này Nó là vật trang điểm với người trí Mà người trí mà thường ngày Mà lao chùi cái giặc trang điểm này Thì cái giặc trang điểm này nó Sập bóng, nó sẽ sáng Nó sẽ đẹp lên. Như thế nào cũng vậy Cái người có trí Tức là người mà cư sĩ chúng ta đó Là cẩn thận xem xét Cái giới mình lại Thứ nhất là làm sao cho cái giới mình không bị bể vụt Thứ hai nó không bị Rách bề Thứ ba nó không bị lũng lở Thứ tư nó không có bị giới bẩn Mà thế nào là Giới bị Để vụ Chính những cái chi phần giới Nó không có được tròn đủ Giới bị để vụ Chúng ta thí dụ Như giới nói dối cho hẹo Nó gồm có bốn chi Lời không thật Cổ quý nói à, Lời không thật biết lời không thật cũng ý nói và người nghe đã tin. thì giờ mình muốn đùa thôi, mình đùa, nói đùa. mà biết cái điều này là nó nó nó không thật, nhưng mà nói đùa, nói đùa lên vậy, Thì người nghe không tin. thì cái giới cái giới mà nói dối này không bị đứt. tại sao cái lời không thật mình nói dối, biết lời không thật, biết rằng cái lời này mình dối. Cố ý nói để đùa để vui ở dưới những người nghe không tin ví dụ chúng ta nói này là mới đây ở, ở trên rừng người ta bắt được con trăng dài 800 trăm thước, có ai tin được đâu? nhưng mà nói chơi vui á để hay vậy, lời không thật, cố ý nói. Nếu mà người ta không tin thì giới này chưa đức nhưng mà nó để vụ bảy vụ bảy ba chi đọt. Lời không thật, biết lời không thật cố ý nói. Ba này, ba chi này vi phạm. Chứ còn cái giới của rồi cuối, cuối là người khác không tin thôi. À. Cho nên còn sợi dây bị bở được bở lại bốn sợi dây nhỏ, đức ba sợi dây. Còn sợi dây nhỏ thì gọi là sợi dây chưa đức, nhưng mà nó mỏng manh, nó yếu đuối cỡ nào rồi. Đây là giới bị bể bụt Nếu qua ngày dạy rằng á, Này ra hồ la chớ có nói dối Dù là nói chơi Cái đời sống sơ di nói dối Cũng giống như là bị đảo ngược Là rỗng không Một công kết của bài kinh Mà giáo giới la hồ la tiểu kinh Này la hầu la chớ có nói dối Dù là nói chơi Cho chúng ta một không có ý nghĩa Rất là đặc biệt Giới bị đặc biệt À. tức là chúng sanh có thức tánh nhưng mà không biết chúng sanh có thức tánh không có ý giết nhưng mà chúng sanh đã chết nữa là đi không có cẩn trọng đi mà không cẩn trọng chúng sanh có thức tánh nhưng mà không biết cái chúng sanh có thức tánh không có ý giết nhưng mà đi giảm đạp để chúng sanh đã chết Đó là nghiệp vô tình thôi, Hay nghiệp vô ý thôi. À, nhưng mà giới đó bị rất bị. Giảng giải như vậy. Và cái giới bị lún lỗ là không có ý trộm cắp nhưng mà cầm nhầm. Không có rơi vào giới trộm cắp. Đã có chủ biết rồi có chủ. Không có ý lấy nhưng mà lấy, lấy được vật đó. Tức cầm nhầm đó. Thế giới này không hẳn bị đứt, bị lũng lỗ. Thị người Phật tử chúng ta kiểm tra lại để cho giới được trọn đủ. Và điểm thứ thứ năm là cái trí tuệ được đầy đủ. Cái trí tuệ được đầy đủ không phải là trí tuệ mà có văn bằng. Dĩ nhiên có văn bằng có bằng cấp nó có thể hiện cho một cái trí. Không có trí không thể có văn bằng, không có có cái bằng cấp được. Và đồng thời nó, nó cho một cái ấn chứng cho một cái sự nỗ lực học tập. Có rất tốt. Rất quý. Liên hệ không, phải không. nhưng mà có cái trí tuệ đây là phải sử dụng trí tuệ chúng ta trong những cái việc thiện nếu mà cái trí tuệ chúng ta nhiều quá đó, nó đâm ra xảo quyệt xin thưa gì người ta nói rằng một cái người nông dân mà gây tội gây tội phạm là người nông dân dễ bắt hơn nhưng mà tội phạm là ông, ông bắt học ông bác học giả khó truy khó bắt khó tìm bởi sao bởi vì trong bác học này ông học giả này có trí mà cái trí này nó thuộc về cái trí bất thiệt cái người nông dân mà người lừa gạt á người ta biết liền à nhưng mà cái ông học giả mà lừa gạt á khó thấy cái hạn như vậy nếu đầy đủ trí tuệ đây là đầy đủ trí tuệ ở trong một cái phương án thì và cái đời đầy đủ trí tuệ này ý muốn nói là đức Phật ngày dạy chúng ta đó bao giờ mà gọi là có cái đầy đủ trí tuệ đó khi nào thấy đây là khổ đây là cái nguyên nhân sinh khổ và thấy đây là cái sự gì khổ và phương án để gì khổ cái chi pháp cuối gọi là đầy đủ về trí tuệ bởi vì thành công trên đời này không phải chỉ bằng cái tài tiềm. Mà thành công trên đời này nó phải là cái trí tuệ. Cứ người có trí tuệ thì sẽ được bình an ở mọi góc độ, ở mọi hoàn cảnh. Cho dù ác nghiệp nó tới chăng nữa đó, người này cũng nhân các nghiệp đó để mà đi lên chứ không phải đi xuống. <cười> Thầy xin thưa rằng khi mà sống ở trên đời này chúng ta cần phải có trí tuệ Sự thành công nó chính do trí tuệ Thì trước tiên để muốn có cái trí tuệ mà nhạy bén và cũng là căn bản để mà trước mắt được đạo quả Thì chúng ta phải quan sát những cái sự vật trên đời này nó là luôn luôn sinh diệt nó luôn luôn bị biến đổi mà khi cái tướng vô thường nó xuất hiện rồi đó, thì chúng ta đã có một bước thành công nó đầy đủ trí tuệ ở đây nó không phải là đa văn nghe nhiều học rộng mà có cái nhiều cái trí tuệ ở đây đầy đủ trí tuệ ở đây là thấy được khổ tập diệt đạo Hay thấy được à, Một trong tam tướng Vô thường, Khổ Vô ngã Thưa quý vị Cái sự vui Chúng ta nhìn thấy Cái khổ Trong cái vui rồi. Như Phật này dạy vậy? Này chứ vì khu Khi nào mà Thọ thủy Sinh khởi lên Thì phải quán Thọ thủy này Nó là khổ khi nào thọ khổ nó sinh khởi lên thì hãy quán thọ khổ này như mũi tên nó giống như mũi tên nó sau khi mà ra rồi nó rút mũi tên ra rồi nó vẫn còn lưu lại cái vết thẹo nó lưu lại những cái vết đau cái thọ khổ sinh lên phải quán như mũi tên vậy để chi vậy để ngăn chặn không cho cái khổ thọ sinh khởi nữa bằng cách nào bằng cách tạo những việc lành khổ sở là quả bất thiện mà ta biến việc lành thì có quả an lạc rồi khi sự thẳng nhiên khởi lên chúng ta không để cho sự thẳng nhiên khởi lên nó trôi bởi vì cái sự thẳng nhiên nó khởi lên mà chúng ta lại buông lơi nó không có chú niệm nó đó thì đồng nghĩa là si mê nên đức sát là phật ngài dạy rằng Thọ hỷ Đồng nghĩa là tham Thọ ưu Đồng nghĩa là sấy Thọ xả Đồng nghĩa là si Mà bao giờ mà chúng ta Thấy được nó Thì bây giờ si kia Chấm chích Cho nên đúng vào ngày dạy rằng Khi thọ xả sang thở lên Thì hãy quán nó là Vô thường Đó là những cái quán Rồi Cho nên Khi hoan hoan thì chúng ta có thể có tâm niệm rằng coi chừng khổ nó ở trong sự hân ngoan Ngay cả cái sự hân ngoan nó cũng đã khổ. Mà khi mà khổ thở cho nên là chúng ta hãy xem nó như một cái mũi tên. Khổ thân này chấm dứt rồi á nó còn nó còn lưu lại cái vết thương. Mà điển hình như chúng ta thấy, muốn người mà hành thiền chẳng hạn vậy trong thời thiền nó nhức mỏi khó thở xin cái xả thiền ra có đi đứng được đâu có đứng lên được đâu phải so bóp cái đã cái lưu thông xả thiền ra thì cái cảm giác mà tê nhức mỏi không còn nữa à, nhưng mà đứng lên đứng mỏi ở vết thương mà. nó là vết thương Các nó phải hiểu cho nó thấy được cho nó Và khi sở xả kinh ở đừng bao giờ để cho nó buông nó nó nó nó trôi đi. Bởi nó sẽ đồng nghĩa với si mình phải thấy nó là vô thường. Mà đặc biệt là hãy thấy được cái khổ tập diệt đạo, thấy được tam tướng vô thường khổ vô ngã, hoặc là thấy cái thân ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này nó là vật Hư huyển Nó không có thật Nó có ngày dạy rằng Sách quẩn này giống như cái bọc nước Cái tưởng quẩn này Thọ quẩn này giống như là bong bóng nước Cái tưởng quẩn này Nó giống như là cái hoa nắng Cái hành quẩn này Nó giống như là Cây chuối Không có ruột Rỗng ruột Không có lỗi Và cái thức vững này nó giống như nhạo thuật Mới thấy đó mất đó thấy Mới thấy đó mất đó Mới vui đó là buồn đó Mới vui đó là cười đó Mới khóc đó Nước mắt còn tràn đầy trên gương mặt cũng cười Mới cười đó Sân si nổi lên Đúng không Nó giống như nhạo thuật Họ ảnh rống rỗng như vậy. và quan sát ngôi quẩn như vậy. Thấy rõ như vậy. Nó cái tội quán. Đầy đủ tội ở đây chứ là đầy đủ cái tội quán. Thấy rõ tam tứ thấy rõ khổ tập diện đạo vậy. Và thưa dị, chúng tôi tóm tắt lại thời pháp. Là nhân buổi cuối năm, chúng tôi thuyết về đề tài năm pháp đầy đủ. Để mong rằng quý vị nhận được món quà Tết là được đầy đủ tài sản lão trước tiên là đầy đủ thân bằng biến thuộc tức là đầy những được đầy đủ những cái pháp thượng nhân tùy tục thứ hai là đầy đủ tài sản ngoài tài sản vật chất ra thì có tài sản bất và thánh sản thứ ba là đầy đủ sức khỏe ngoài sức khỏe của thân thể thì có sức khỏe của tâm linh tức là có niềm tính lực dũng ánh bất động Có niệm lực kiên trì Có tấn lực Có được cái định lực Và điều đề thứ tư là tròn đủ những giới hạnh Bởi vì giới là một trang điểm Giới không bị bể vùng Giới không có bị lủng lỗ Giới không bị đứt bìa Giới không bị ô nhiễm Đó là giới của Bậc Thánh Ái Kính Và Pháp đầy đủ thứ năm Đó là trí tuệ đầy đủ Tức là Hãy thực tập à, Về thiền quán Mong rằng quý vị sẽ thấy được Các pháp hữu vi này Nó luôn luôn tìm ẩn Ba cái tướng vô thường Cổ vô ngã Và thấy được Trong những cái cảm thọ của mình Nó chứa đựng những cái bất ổn và thấy được đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt và đây là khổ diệt tạo hành để chứng đắc được đạo quả niết bàn thành tựu thánh trí và đến đây thời pháp cũng vừa phải lễ phước báo Phát sinh lời xin cúng dường diệt tông được tăng xin chia đều đến quý sư cô và quý thiện nam tín nữ trong đạo tràng mong quý vị luôn luôn được thân tâm thường an lạc và chúng tôi cũng không quên hồi hướng phước báo này đến cho chư thiên hộ trì Phật pháp còn mỗi cái ngày quan nghỉ rồi thế, tùy theo quy luật chúng cắt ngày sinh ra họ cho chư tôn được tăng quý sư cô và toàn thể chư phật tử được thuận may trong đời sống được an vua tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng đều nhau cả thể Nam mô Bồ Tát Nam mô Tham Mật Nam mô Chân Thầy